Chương 23, Phủ Melfoy Harry ngoái lại nhìn hai đứa kia, lúc này chỉ còn thấp thoáng trong bóng tối. Nó thấy Hermione chỉa cây đũa phép, không phải hướng ra bên ngoài mà vào mặt nó. Một tiếng nổ đùng, một tia sáng trắng bùng lên và nó quặp người lại trong đau đớn. Không thấy được gì nữa, nó cảm nhận được gương mặt nó xưng phù lên nhanh chóng, dưới hai bàn tay trong lúc những tiếng bước chân dập ảnh ịch vây quanh. Đứng dậy, đầu sâu mọ. Những bàn tay không biết của ai lôi nó lên khỏi mặt đất, và trước khi nó kịp chặn lại, một đứa trong bọn đã lục túi nó và tước mất cây đũa phép tầm gai. Harry bưng bộ mặt đau đớn khốc liệt của nó, bộ mặt mà nó nghĩ không thể nào còn nhận ra dưới mấy ngón tay của nó. Căn phòng sưng phù búp míp, như thể vừa trải qua một cơn dị ứng dữ tợn. Mắt nó đã híp lại thành hai cái khe và nhìn qua đó, nó chẳng thấy gì hết. Cặp mắt kiếng đã văng mắt khi nó bị lôi tuột ra khỏi lều. Nó chỉ còn có thể nhận ra những hình bóng lờ mờ của bốn năm người, cũng đang vật lộn, lôi Ron và Hermione ra ngoài. Buông, buông cô ấy ra! Ron hét, rồi có âm thanh không nhầm lẫn được của nắm đấm thụi vô da thịt. Ron nghiến răng đau đớn và Hermione gào. Không, không được động đến anh ấy! Để anh ấy yên Thằng bồ của mày sẽ còn te tua hơn nữa Nếu nó có tên trong danh sách của tao Giọng nói chắc chúa nghe quen quen một cách hãi hùng Gái Mỹ miều Sướng phải biết Tao khoái làm da mềm mại Bao tự Harry lộn tùng phèo Nó biết tên này là ai? Fenris Graybach Tên người sói đã được gia ân cho bộ áo trùng tự thân thực tự để đánh đổi sự tàn ác đâm thuê chém mướn của hắn. Lục soát cái lều. Một giọng nói khác. Harry bị quăng sấp xuống đất. Một tiếng ịch vang lên báo cho nó biết Ron cũng vừa bị quăng xuống bên cạnh nó. Tụi nó nghe được tiếng chân và tiếng đạp đổ. Bọn chúng đang xô đẩy mấy cái ghế trong lều trong lúc lục soát. Bây giờ hãy coi chúng ta tóm được ai. Giọng hạ hê của Rayback vang lên đầu Harry, và nó bị lật ngựa. Một luồng sáng từ cây đũa phép soi lên mặt nó, và Rayback cười phá lên. Tao sẽ cần tới bia bơ mới nuốt nổi cái mặt mày. Mày bị gì hả thằng gớm kia? Harry không trả lời ngay. Tao bảo. Rayback lập lại, và Harry lãnh một cú thói vào bụng, khiến nó đau gấp đôi. Mày bị gì hả? Chích. Harry lào bào, bị chích. Ờ, có vẻ vậy. Giọng thứ hai nói. Họ tên mày là gì? Rayback gầm gừ. Dudley, Harry nói. Còn tên riêng của mày? Tôi, Vernon, Vernon Dudley. Giờ danh sách coi, Stabio. Rayback nói và Harry nghe hắn bước qua bên hông nó, để ngó xuống Ron. Còn mày thì sao, thằng tóc hoe? stand sân bay. Ron nói. Giỡn mặt hả? Đồ chết toi. gã đàn ông tên Stabio nói. Chúng ta biết stand sân bay. Nó là thằng vẽ việc cho chúng tao Một tiếng ụt nữa. Tôi là Baddy. Ron nói và Harry có thể đoán miệng Ron học đầy máu. Bát đi Whitley. Một thằng Whitley nữa hả? Rayback nói giọng thề thế. Vậy mày có bà con với bọn phản bộ huyết thống, cho dù mày không phải là một thằng máu bùn. Và sau cùng, con bồ nhí xinh đẹp của mày. Sự khoái trá trong giọng hắn khiến Harry sợ gai ốc. Thông thả Rayback Scabio nói át tiếng cười cợt của những đứa khác. Ôi! Tao chưa đớp liền mà, để coi cô em có nhớ ra tin mình nhánh nhạo hơn thằng Banny không. Cưng tên gì ghệ. Bê lê lớp, clear Hermione nói, giọng cô bé khiếp sợ nhưng thuyết phục. Tình trạng huyết thống. Lai. Hermione nói dối. Kiểm tra dễ thôi. Scabio nói. Nhưng cả bầy chúng nó có vẻ còn trong độ tuổi trường hot work Tụi tui trốn học Trốn học hả tóc hoe, Scabio nói Và chúng mày quyết định đi cắm trại hả Và chúng mày tưởng Để cười giỡn thì cứ kêu tên chúa tệ hắc ám ra hả Không phải cứ giỡn Ron nói Tình cờ Tình cờ hả Thêm nhiều tiếng cười chế nhạo Mày biết ai trước đây ưa xài tên của chúa tệ hắc ám không, Vicky? Ray Beckham gừ. Hội Phượng Hoàng, biết là gì không? Không. Nghe đây, bọn đó không bày tỏ sự tôn kính đúng đắn với chúa tệ hắc ám, cho nên cách tên đã được ếm bùa cấm kỵ. Vài đứa hội viên đã bị dò ra tông tích nhờ cách đó, để coi, chói chúng lại với hai thằng tù kia. Một tên nào đó nắm tóc Harry lôi mạnh nói dậy, Kéo lê nó đi một quãng ngắn, ấn nó xuống tư thế ngồi, rồi bắt đầu trói nó đấu lưng với những người khác. Harry vẫn gần như mù, hầu như không thể thấy bất cứ cái gì bằng hai con mắt sưng úp. Khi gãi đàn ông trói tụi nó cuối cùng cũng đã bỏ đi. Harry thì thầm với mấy người tù kia. Có còn ai giữ được bữa phép không? Không. John và Hermione đáp từ hai bên hông nó. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của mình, mình đã nói ra cái tên đó, mình xin lỗi. Harry, một giọng nói mới quen thuộc và giọng đó phát ra từ ngay sau lưng Harry, từ cái bị trói bên trái Hermione. Dean hả? Thì ra là bồ. Nếu bọn chúng biết chúng bắt được ai, chúng là bọn mẹ mình, chúng chỉ lùng kiếm những đứa trốn học để bán lấy vàng. Không đến nỗi tệ trong một đêm săn hàng. Rayback nói, khi một cặp đinh đế giày ống dẫm xét Benari, và tụi nó nghe thêm nhiều tiếng đập đổ từ trong căn lều. Một tên máu bùn, một con yêu tinh đào tậu, ba đứa trốn học. Mày kiểm tra tên chúng trong danh sách chưa, Scabio. Hắn rống lên. Rồi, chồng này không có tên Vernon Dudley, Rayback à. Hay nhẹ. Raybeck nói. Đúng là hay. Hắn cúi xuống bên cạnh Harry. Qua cái khe ti hí giữa hai mí mắt xương vù, Harry thấy một cái mặt bị râu tóc xám xịt rối bù khổ gần kín, răng nâu xịn nhọn hoắt, khóe miệng lở lét. Raybeck bốc mùi như hắn đã bốc mùi trên đỉnh tháp, nơi cụi đâm bờ đo đã chết, mùi của bụi bạp mồ hôi và máu. Vậy là mày không bị truy nã ở Vernon? Hay là mày nằm trong danh sách với một cái tên khác? Mày ở nhà nào trong trường Hogwarts hả? Slytherin, Harry đáp như máy. Buồn cười thật, bọn nó cứ tưởng chúng ta khoái nghe thế. Scabio cười nhạo trong bóng tối. Nhưng chẳng đứa nào nói được phòng sinh hoạt chung ở đâu. Ở tầng hầm, Harry nói rành mạch. Ông đi xuyên qua tường mà vào, nó chất đầy đầu lâu và đồ đạc, và nó ở dưới hồ, cho nên ánh sáng màu xanh viếc. Bọn chúng nín thinh một lúc. Chà, chà, có vẻ tụi mình quả thật đã tóm được một thằng nhóc Slytherin. Scabio nói. Bước cho mày đó, Vernon, bởi vì đâu có bao nhiêu đứa Slytherin máu bùn. Cha mày là ai? Cha tôi làm việc ở bộ. Sở tai ương và tai nạn pháp thuật Nó biết là chỉ cần Một cuộc điều tra sơ địa nhất Cũng đủ để khiến toàn bộ câu chuyện Nó xạo ra sụp đổ Nhưng mặt khác Nó chỉ sạo được đến khi gương mặt nó phục hồi vẻ bình thường trước khi trò này kết thúc Hoặc cách này hoặc cách kia Mày biết gì không Grayback? Scabio nói Tao nghĩ là có một thằng đất ly Trong đó thiệt Harry hầu như nín thở Liệu may mắn May mắn đơn thuần, có thể giúp tụi nó an toàn thoát khỏi vụ này không? Chà, chà, Rayback nói, và Harry có thể nghe ra tí xíu dấu hiệu bối rối trong giọng nói chai lì đó. Nó biết là Rayback đang tự hỏi, liệu có phải hắn quả thực đã tấn công và trói gô con trai của một viên chức bộ pháp thuật không? Trái tim Harry đang dội bưng bưng và sợi dây thừng quấn quanh ngực nó. Nó sẽ không thấy làm lạ khi biết Rayback có thể nhìn thấu tim đó. Nếu mày nói thật, thằng gớm à, thì mày chẳng việc gì phải sợ một chuyến đi về bộ pháp thuật. Tao hy vọng rằng cha mày sẽ thưởng cho chúng tao về công lượng mày về. Nhưng... Harry nói, miệng nó khô khóc. Nếu ông chịu để tụi tôi... Ê! Một tiếng hét vọng ra từ bên trong lều. Coi nè, Rayback! Một cái bóng đen thui nhào về phía tụi nó. Và trong ánh sáng từ những cây đũa phép của bọn kia, Harry thấy một ánh sáng lấp lánh. Bọn chúng vừa tìm ra thanh gương Gryffindor. Rất đẹp! Rebecca nói, giọng ngợi khen khi cầm thanh gương từ tay gã đồng bọn. Ôi, quả thật là rất đẹp! Trông như hàng yêu tinh chế tạo ấy. Mày kiếm đâu ra một thứ như vậy? Của ba tôi... Hy vọng hảo huyền là trời tối quá khiến cho Rayback không thể nhìn thấy cái tên được khắc ngay dưới chui gươm. Tụi tôi mượn nó để chặt củi. Quan đã, Rayback, nhìn cái này coi, trong tờ tiên tri. Khi Scabio nói câu đó, cái thẹo của Harry bị căng hết bức ngang qua vần tráng xương vù của nó, bỗng nóng, nóng rát dã man, rõ hơn bất kỳ thứ gì mà nó nhìn được ở chung quanh. Nó thấy một tòa nhà cao ngất nghẹo, một pháo đài âm u đen hù và xấu tàn khốc. Ý nghĩ của Voldemort bỗng nhiên trở nên sắc nét lại. Nó đang lướt về phía tòa nhà đồ sộ với một cảm giác thành công phơi phới, ung dung. Gần rồi, gần lắm rồi. Với một nỗ lực hết sức lớn của ý chí, Harry phong bê não mình đối với ý nghĩ của Voldemort. Lời chính nó trở lại nơi nó đang ngồi, bị trói chặt với Ron, Hermione, Dean và Rook. Trong bóng tối, lắng nghe rầy bách bàn bạc với Scabio Hermione Ranger, Scabio nói. Con máu bùn được biết là đang du hành cùng với Harry Potter. Cái thẹo của Harry cháy bỏng trong im lặng, nhưng nó cố gắng hết sức mình để giữ chính mình ở tại chỗ, không trôi tuột vào đầu óc Voldemort. Nó nghe tiếng dây ống của Rayback nghiến cọt kẹt khi hắn khom mình xuống trước Hermione. Cưng biết gì không, ghệ nhỉ, cái hình này ngó giống cưng khủng hoảng luôn. Không phải tôi, không phải tôi. Tiếng rú khiếp đảm của Hermione có giá trị như một lời tự thú. Được biết đang du hành cùng với Harry Potter. Rayback khẽ lặp lại, tình huống trở nên im phăng phát, cái thẹo của Harry đau đớn thâu óc. Nhưng nó giúp hết sức mình đấu tranh chống lại sức hút của ý nghĩa Voldemort. Chưa bao giờ việc trụ lại trong đầu óc chính mình lại quan trọng như lúc này. Chà, vụ này thay đổi mọi thứ chứ không à? Rebecca nói khẽ. Tất cả im lặng. Harry có thể cảm nhận được bọn mẹ mình đang sững sờ nhìn nó và cảm thấy cánh tay Hermione run vần bật bên cạnh nó. Rebecca đứng dậy để đi hai bước tới chỗ Harry ngồi lại cúi xuống để chăm chú nhìn kỹ nét mặt méo mó của nó. "Cái gì trên trán của mày vậy, Vernon?" Hắn hỏi nhỏ, hơi thở của hắn sộc vào mũi Harry thối quắc khi hắn ấn một ngón tay bẩn thỉu lên cái xeo bị căng ra. "Đừng có đụng nó!" Harry hét, không thể nín được. Nó nghĩ nó dám phát ói mửa vì cơn đau của cái thẹo. Tao tưởng mày đeo kiếm và Potter Rayback thở phì phì. Tao đã thấy kiếm. Một đứa mẹ mình khác thập thò ở phía sau la lên. Rayback, trong lều có cặp kiếm. Chờ tí. Vài giây sau cặp kiếm của Harry được tọng lên mặt nó. Bọn mẹ mình bây giờ tới gần quanh và nhìn nó chăm chú. Đúng rồi. Rayback kêu lên thay thế. Chúng ta đã bắt được Harry Potter. Tất cả bọn chúng đều thụt lùi nhiều bước. Kinh hoàng vì chuyện chúng vừa làm, Harry vẫn còn đấu tranh để trụ lại trong cái đầu óc nhất như búa bổ của chính nó, không thể nghĩ ra điều gì để nói. Những hình ảnh luận phù đang chớp qua đầu nó. Nó đang lướt đi quanh những bức tường cao của pháo đài đen. Không, nó là Harry, bị trói gô và không có đũa phép, đang cân nguy hiểm trầm trọng. Ngước nhìn lên, lên tận cửa sổ trên cùng tháp cao nhất. Nó là Harry. Và bọn chúng đang lầm rầm bàn cãi về số phận của nó. Đã đến lúc bay. Tới bộ pháp thuật hả? Bộ cái khỉ khô. Rời bách gầm gừ. Họ sẽ giành hết công lao. Và chúng ta sẽ bị dòm ngó. đào cho là chúng ta cứ đem thẳng nó đến cho kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Mày có thể thỉnh vời ngài hả? Tại đây à? Scabio nói giọng kinh hoàng khiếp đạm. Không. Crayback gầm gừ. Tào chưa có. Tào nghe nói ngài dùng phụ Malfoy làm căn cứ địa. Chúng ta sẽ đem thằng nhóc đến đó. Harry nghĩ nó biết tại sao Crayback không dám gọi là Voldemort. Gã người sói có thể được phép khoác áo tràng tự thân thực tự khi chúng muốn xài hắn. Nhưng chỉ trong vòng thân cận của Voldemort mới được mang dấu hiệu hắc ám. Crayback chưa được ban cho cái vinh dự tối cao đó. Cái thẹo của Harry lại nhói lên một cơn đau nữa và nó vươn vào bóng đêm, bay thẳng tới cửa sổ trên đỉnh tháp. Có hoàn toàn chắc chắn là đúng nó không? Vì nếu mà không đúng thì... Rebecca à, chúng ta sẽ chết chắc. Ai cầm đầu ở đây hả? Rebecca gầm lên, lấp liếm phút sợ sườn của hắn. Tao nói đó là Porter, và nó dùng cây đũa phép của nó, đúng hai trăm ngàn ở đây. Nhưng nếu bọn mày, tất cả bọn mày nhát quá không dám chơi tới cùng, thì tao hưởng hết, và nếu may nữa, tao sẽ được luyện cho con ghệ đó. Cửa sổ chỉ là một cái khe nứt trong đá đen, không đủ độ rộng cho một người lách vào. Qua cái khe đó, thấy được một hình người khẳng khiu chơi xương, cò rò cuộn mình dưới một tấm mền, đã chết hay đang ngủ. Thôi được, Scabio nói, được, bọn tao chơi luôn. Còn mấy đứa khác thì sao? Rayback, chúng ta làm gì với bọn chúng? Đem hết cả đám đi. Chúng ta có hai đứa máu bùn, được thêm mười galeon nữa. Đưa cho tao thanh gươm luôn. Nếu mấy hột này mà là hồng ngọc, thì đó là cả một gia tài nho nhỏ đấy. Đám tù nhân bị lôi đứng dậy. Harry nghe được tiếng Hermione thở gấp và sợ sệt. Nắm chặt và cột cho chắc. Tao sẽ lãnh thẳng Potter. Rayback nói, Nóng một chùm tóc của Harry. Harry cảm giác được những móng tay dài vàng khè Của kẻ đồng hành đang quào vô da đầu nó. Đếm tới ba. Một, hai, ba. Bọn chúng độn thổ, Kéo theo các tù nhân. Harry vùng vẫy, Cố gắng thoát khỏi bàn tay của Rayback. Nhưng chỉ vô vọng, Ron và Hermione bị ép chặt sát cứng bên sườn nó. Nó không thể tách ra khỏi nhóm, và khi hơi thở bị vắt ra khỏi người nó, cái thẹo lại nhói lên đau đớn hơn. Nó ép mình luồn qua khai cửa sổ như một con rắn, và đứng xuống sàn nhẹ nhàng như hơi nước bên trong căn phòng giống như xà lim. Những tù nhân chúi nhủi vào nhau khi cả đám hiện ra trên con đường quê. Mắt Hari vẫn còn sưng hung hút, phải mất vài giây để thích nghi, và sau đó... Nó thấy hai cánh cổng làm bằng sát đứng ở một nơi có vẻ như cuối con đường nội bộ. Nó được hưởng một tí thư giãn. Điều khủng khiếp nhất chưa xảy ra đâu. Voldemort hiện không có mặt nơi đây. Hắn đang ở một chỗ rất xa lạ giống như pháo đài, trên định một ngọn tháp. Harry biết vì nó đang đấu tranh chống lại hình ảnh đó. Việc Voldemort sẽ mất bao lâu thời gian để trở về chỗ này. Một khi hắn biết là Harry ở đây lại là một chuyện khác. Một đứa trong bọn mẹ miền sải bước tới hai cánh cổng và lắc rung. Làm sao chúng ta vô được? Cổng có khóa Rayback à, tao không thể. Ui da! Hắn vùng mạnh hai tay ra xa, cánh cổng tự vặn vè uôn éo. Từ những đường cong chỗ cuốn trừ tượng biến ra một bộ mặt ghê sợ. Cái mặt đó nói bằng một giọng len can ngân nga. Nói rõ mục đích tụi này bắt được Potter, Rayback gào đắc thắng. Tụi này bắt được Potter rồi. Cánh cổng mở bung ra, đi thôi. Rebec nói với bè lũ của hắn và đám tù nhân bị lôi qua cánh cổng, đi ngược lên theo con đường nội bộ giữa hai hàng dậu cao hãm bước những tiếng chân. Harry thấy một bóng trắng ma quái trên đầu nó và nhận ra đó là một con công bạch tạng. Nó té nhào xuống và bị Rebec lôi đứng lên. Giờ nó lê lết cả nhắc, đi ngang kiểu cua cổng, bị trói đấu lưng lại với bốn tù nhân khác, nhắm con mắt xương úp lại. Nó để cho cơn đau của cái theo áp đảo trong chốc lát, vì nó muốn biết Voldemort đang làm gì, liệu hắn có biết là Harry đã bị bắt. Hình thù khẳng khiêu cựa mình dưới tấm chăn mền và lăn về phía hắn. Mắt mở to trên một cái mặt y như cái đầu lâu, người đàn ông yêu ớt đó ngồi dậy còn mắt to hũng sâu nhìn chằm chằm vào Voldemort và rồi y mỉm cười răng của y đã mất gần hết vậy là Mi đã đến ta đã nghĩ có ngày Mi sẽ đến nhưng hành trình của Mi vô nghĩa ta không hề có cái đó Mi nói láo khi cơn thịnh nộ của Voldemort bừng bừng trong người Harry cái thẹo của nó nhói lên đau đớn Và nó kéo tâm trí nó về với thân xác nó, đấu tranh để hiện hữu trong thân phận của một tên tù bị lôi sỉnh sạch trên sỏi đá. Ánh sáng tràn ra chiếu sáng cả đám. Chuyện gì thế? giọng lạnh lùng của một người đàn bà cất lên. Chúng tôi đến đây để gặp đấng chớ gọi tên ra. Rời bách the thế đáp lại. Mi là ai? Bà biết tôi mà. Trong giọng của tên người sói có chút ánh giật Fenris Greyback Chúng tôi đã bắt được Harry Potter Greyback túm lấy Harry và lôi nó đến chỗ có ánh sáng chiếu vào mặt Những tên tù nhân khác cũng bị lê lết theo Thưa bà, tôi biết hắn sương phù Nhưng mà đúng là hắn Scabio Lanh Chanh nói vào Nếu bà ngon kỹ hơn một chút Bà sẽ thấy cái thẹo Và đây nữa, thấy đứa con gái không? Con máu bùn du hành với nó, thưa bà. Chắc chắn là nó rồi. Và chúng tôi có cả cây đũa phép của nó nữa. Đây, thưa bà. Qua hai mí mắt sưng bụt, Harry thấy Narcissa Malfoy đang chăm chú giò rét gương mặt sưng phù của nó. Scabio chỉa cây đũa phép tầm gai về phía bà ta. Bà ta nhấn chân mày lên. Đem chúng vào. Bà nói, Harry và những tù nhân khác bị xô bị đá. Lên mấy bậc tam cấp rộng bằng đá để vào hành lang treo đầy những bức chân dung. Đi theo ta. Nasissa nói, dẫn đường băng qua tiền sảnh. Draco cô, con trai ta đang nghỉ lễ phục sinh ở nhà. Nếu đúng là Harry thì cậu sẽ nhận ra. Vừa ở ngoài trời tối đi vào, nên tụi nó thấy phòng khách sáng choang Ngay cả Harry với đôi mắt gần như nhắm tiệt, vẫn có thể nhận ra một phần rộng rãi của căn phòng. Một chùm đèn pha lê treo trên trần. Thêm nhiều bước chân dung nữa, treo trên những bức tường tím sậm Khi bọn mẹ mình đẩy các tù nhân vào phòng, hai bóng người đứng lên khỏi mấy cái ghế đặt trước một lò sưởi bằng cẩm thạch, được trang trí lộng lẫy. Chuyện gì thế? Giọng lẻ nhẹ nghe quen dễ sợ của Lucius Malfoy. Lật vào tay Harry. Giờ đây nó hoảng hốt. Nó không thấy có cách nào thoát thân. Và khi nỗi sợ hãi dâng cao, thì nó dễ dàng ngăn chặn ý nghĩ của Voldemort xâm nhập vào đầu hóc nó hơn, mặc dù cái thẹo vẫn đang cháy bỏng. Chúng nói chúng bắt được Potter. Giọng lạnh lùng của bà Narcissa vang lên. Raco lại đây con. Harry không dám nhìn thẳng vào Raco, nhưng thấy Raco qua ánh mắt liếc xéo. Một bóng người hơi cao hơn nó, đứng dậy từ ghế bành. Gương mặt tai tái và nhòn nhọn bên dưới mái tóc vàng óng ánh bạc. Rời bách lại khiến cho đám tù nhân xoay vần thêm một phen nữa, cho gương mặt của Harry chơ ra ngay bên dưới ánh sáng chùm đèn treo. Sao cậu? Gã người sói kêu thay thế. Harry đang đối diện với một tấm gương lớn đặt trên bệ lò sưởi, Một vật mạm vàng vĩ đại trong một cái khung cuốn phức tạp. Qua khe hở của con mắt, Harry nhìn thấy chính bóng phản chiếu của nó lần đầu tiên, kể từ khi rời khỏi quảng trường mô Mặt nó phủ bự, bóng lưỡng màu hồng, mọi nét riêng đều bị bùa ếm của Hermione biến đổi méo mó. Mái tóc đen của nó dài tới vai và có một vệt thêm vòng quanh hàm nó. Nếu nó không biết chắc chính nó là người đứng đó, nó sẽ thắc mắc ai đang đeo gặp khiến của nó. Nó quyết định không nói gì hết bởi vì chắc chắn giọng nói của nó sẽ tố cáo nó, nhưng nó vẫn cố tránh nhìn thẳng vào mắt Draco khi Draco tới gần. Sao, Draco? Lucius Malfoy nói, giọng lão coi bộ ham hố. đúng không? họ đúng là Harry không? con, con không nói chắc được. Draco nói, nó tránh sao, Raybuck và dường như sợ nhìn Harry như chính Harry sợ nhìn nó. Nhưng hãy nhìn cho kỹ, nhìn đi, đến gần hơn. Harry chưa bao giờ nghe lão Lucius Malfoy phân khích đến vậy. cô, nếu chúng ta là người giao nộp Harry Potter cho chúa tể hắc ám, mọi chuyện sẽ được tha. À, thưa ông Malfoy, tôi hy vọng chúng ta sẽ không quên ai là người thực sự bắt được nó chứ. Rebecca nói giọng hăm he. Dĩ nhiên là không, dĩ nhiên là không Lão Lucius sốt ruột nói Lão Đích Thân đến gần Harry Gần đến nỗi Thậm chí qua đôi mắt sưng hút của nó Harry vẫn nhận thấy được từng chi tiết rõ rệt Trên gương mặt tái tái lừ đừ thường lệ Với cái mặt đeo mặt nạ phù Harry có cảm giác Đang chăm chú ngó qua chấn xong của một cái chuồng Mi đã làm gì nó? Lão Lucius Malfoy hỏi Rayback, làm sao nó ra bộ dạng như vậy? Không phải chúng tôi làm. Ta thấy có vẻ như nó bị bùa chích. Lão Lucius nói, đôi mắt xám của lão ta xăm soi bằng trán Harry. Có dấu gì đó trên trán nó. Lão nói khẽ, có thể là cái theo bị căng ra. Raco, có lại đây, nhìn cho kỹ, con nghĩ sao? Bây giờ Harry thấy gương mặt của raco rất gần, ngay bên cạnh gương mặt nó. Hai gương mặt đó cực kỳ giống nhau, ngoại trừ cái điều là gương mặt người cha thì lộ vẻ phấn khởi, không kiềm chế nổi. Trong khi gương mặt đứa con thì đầy vẻ bất tấp dĩ, thậm chí sợ sệt. Con không biết. raco nói và quay bước về phía lò sưởi nơi mà nó đang đứng quan sát. Chúng ta nên chắc chắn anh Lu sợ ta Bà Narcissa nói vọng ra với chồng bằng giọng trong trẻo lạnh băng. Phải hoàn toàn chắc chắn đó là Harry Potter trước khi chúng ta thỉnh Chúa Tể Hắc ám đến. Chúng nói cái này là của nó. Bà ta đang xem xét thận trọng cây đũa phép tầm gai. Nhưng cây này không giống như miêu tả của Ollivander. Nếu chúng ta lầm lẫn, nếu chúng ta gọi Chúa Tể Hắc ám đến đây, chẳng để làm gì. Còn nhớ ngài đã làm gì râu và đô không? Vậy còn tên máu bùn thì sao? Raybeck gầm gừ. Harry xít oi xuống chân khi bọn mẹ mình đẩy đám tù nhân xoay lại một vòng nữa, để cho ánh sáng chiếu vào Hermione. Khoan! Bà Narcissa đột ngột nói. Phải, phải. Con bé này là đứa đã vô tiệm ma đà Melkin với potter và tôi đã nhìn thấy nó trên tờ Nhật báo tiên Tri. Raco, có nhìn xem, chẳng phải là con background dơ đó sao? Con, có lẽ, ừ. Những thằng này, kia là thằng Whitley. Lão Lucius hét, xài bước vòng qua đám tù bị trói gô để nhìn mặt Ron. Chính là chúng, mấy đứa bạn của Ra Raco. Con nhìn thằng này coi, chẳng phải là con trai của Arthur đây sao? Tên nó là gì nhỉ? Ừ. Ra cô nói, lưng nó quay về phía đám tù nhân. Có thể. Cửa phòng khác mở ra phía sau Harry. Một người đàn bà gắt lời, và âm thanh giọng nói đó càng xoắn nỗi sợ của Harry thêm một mất cao nữa. Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy, chị Sissy? Đều là bước chậm chậm. Vòng quanh đám tù, và ngừng bước ngay bên phải của Harry, chậm chậm nhìn Hermione bằng đôi mắt tùm hụp của mụ. Nhưng chắc chắn, mụ khẽ nói, đây là con bé máu mùn, đây là con ranger. Đúng, đó là ranger. Lão lucy kêu lên, và chúng tôi cho là bên cạnh nó chính là potter Cuối cùng potter và bạn bè của nó đã bị bắt. potter hả? Bèo là chít lên, và mụ lùi lại để nhìn Harry cho rõ hơn. Anh có chắc không? Vậy thì chú tể hắc ám phải được thông báo ngay lập tức. Mụ ván cánh tay áo bên trái lên, Harry nhìn thấy dấu hiệu hắc ám ấn sâu vào da thịt mụ và biết là mụ sắp sờ vào đó để thỉnh chủ nhân yêu quý của mụ. Tôi đã định gọi ngài. Lão Lucius nói và bàn tay lão thực ra đã nắm cổ tay Bellagic. Ngăn mụ chạm vào dấu hiệu. Tôi sẽ thỉnh ngài, Bella ạ. Potter được mang đến ngôi nhà của chúng tôi. Và do vậy, đó là uy tín của tôi. Uy tín của anh hả? Mũ khinh khỉnh cười. Cố gắng vặn bàn tay ra khỏi cái nắm chặt của lão Lucius. Anh đã mất hết uy tín khi anh mất cây đũa phép của anh, Lucius à. Anh liều thật. Buông tay tôi ra. Chuyện này không liên quan đến cô. Cô đâu có bắt được thằng đó. Xin ông tha lỗi, ông Malfoy." Greyback xen vào, "Nhưng chính chúng tôi đã bắt được Potter và chính chúng tôi sẽ được hưởng số vàng." "Vàng?" Bellatrix cười ngắt, vẫn cố gắng hất tay ông anh trẻ ra, bàn tay còn tự do của mụ thọc vô túi áo tìm cây đũa phép. "Cứ lấy vàng của chúng mày đi, đồ móc rách bẩn thỉu. Ta muốn vàng để làm gì? Ta chỉ cần được vinh dự là là Mụ trượt ngừng vùng vằng, còn mắt u ám của mụ chăm chú ngó vào cái gì đó mà Harry không thể thấy. Mừng thấy Bellatrix nhượng bộ, lão Lucius buông tay mụ ra và vén ống tay áo của mình. Ngừng lại! Bellatrix rít lên, không được đụng đến nó, tất cả chúng ta sẽ tiêu tùng nếu chúa thể hắc ám đến đây lúc này. Lão Lucius sững sờ, ngón tay trỏ của lão ngừng bên trên cái dấu hiệu của lão. Bellatrix sải bước ra khỏi tầm nhìn của Harry. Cái gì đây? Nó nghe mụ nói. Thanh gươm. Một đứa mẹ mình ở ngoài tầm nhìn của Harry lào bầu. Đưa nó cho ta. Nó đâu phải của cô, thưa cô. Nó là của tôi. Tôi cho là tôi đã tìm được nó. Một tiếng nổ bùng và một ánh sáng đỏ nhá lên. Harry biết là đứa mẹ mình đó vừa bị đánh choáng. Đồng bọn của đứa mẹ mình gầm lên nhận dữ. Scabio rút cây đũa phép của hắn ra. "Mụ kia, mụ nghĩ mụ đang chơi trò gì hả?" "Điểm Huyết." Bellatrix gào lên, "Điểm Huyết." Bọn mẹ mìn không đáng mặt đối thủ của mụ, cho dù bọn chúng có bốn đứa chạy một. Bellatrix là một mụ phù thủy, theo như Harry biết, có tài năng siêu phàm và không có lương tri. Bọn mẹ mìn té lăn đùng ra ngay tại chỗ, trừ Rabec, kẻ đã bị buộc hựu xuống tư thế quỳ. Hai tay giang ra. Qua khóe mắt, Harry thấy Bellagissa xuống gã người sói, tay mụ nắm chặt thanh gươm Riffindo, gương mặt nhợt nhạt như sáp. Mày lấy thanh gươm này ở đâu? Mụ thì thào hỏi gã người sói, khi tước cây đũa phép ra khỏi bàn tay không còn kháng cự được của hắn. Mụ cả gan hả? Miệng hắn là bộ phận duy nhất còn cử động khi hắn bị buộc phải nhìn chòng chọc vào Bellatrix. Hắn nghe hàm răng nhọn hắt ra, buông tôi ra, mụ kia. Mày đã tìm thấy thanh gươm này ở đâu? Bellatrix lặp lại, dí thanh gươm vào tận mặt Raybick. Nếp đã gửi nó vào hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts cơ mà. Cái đó trong lều của tụi nó. Rayback kêu lên thay thế, tôi bảo thả tôi ra. Belatrix vẫy cây đũa phép và gã người sói đứng bật dậy, nhưng có vẻ quá yếu không thể đến gần mụ. Hắn núp sau lưng một cái ghế bằng. Những móng tay cáu bạn của hắn bấu chặt tấm lưng. Rako, dọn đống cặn bã này ra ngoài, Belatrix nói, chỉ vào đám mẹ miền bất tỉnh. Nếu mày không đủ gan để kết thúc chúng, thì cứ bỏ chúng ngoài sân cho tao. Sao em dám nói với Draco như? Narcissa giận dữ nói, nhưng Bellatrix đã gào lên, im hết. Tình thế bây giờ trầm trọng hơn chị có thể tưởng đấy chị Sissy à, chúng ta đang gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mụ đứng hơi hộn hẹn, ngó xuống thanh gươm, xem xét chui gươm, rồi mụ quay lại nhìn đám tù nhân im lặng. Nếu đúng là Porter thì không được hại nó, mụ lầm bầm tự nói với chính mình hơn là nói với người khác. Chúa tể hắc ám muốn tự tay, Chúa tể hắc ám muốn, Chúa tể hắc ám muốn tự tay ngài thanh toán nó. Nhưng nếu ngài phát hiện, ta ta phải ta phải biết. Mụ lại quay về phía bà chị. Lũ tù nhân phải được nhốt xuống hầm rượu. Trong khi tôi suy nghĩ xem phải làm gì. Đây là nhà của tôi, Bella Chit à? Cô đừng có ra lệnh trong nhà của tôi. Làm đi! Chị không biết gì hết về mối nguy hiểm mà chúng ta đang lâm vào đâu. Bèo là truyết rít lên. trong mụ thật dễ sợ, điên khùng, một tia lửa phát ra từ đầu cây đũa phép của mụ và đốt cháy thành cây lỗ trên tấm thảm. Bà Nasissa ngập ngùng một thoáng rồi nói với lão người sói đem bọn tù xuống hầm rượu, Rayback. Khoan! Bèo là truyết đột ngột nói. Cả bọn, ngoại trừ, ngoại trừ con máu bùn. Rayback phát ra tiếng lò bầu khoái trá. Không, Ron hét, mụ có thể bắt tôi, giữ tôi nè. Bèo là đánh tạt vô mặt nó, một tiếng nổ vang khắp phòng. Nếu nó chết khi hỏi cung, tao sẽ tra tới mày. Mụ nói, tao tính sổ đồ phản bộ huyết thống sau máu bùn, đem chúng xuống hầm, Rayback. Và phải chắc chắn là chúng được giam kỹ, nhưng đừng làm gì chúng, khoan làm. Mụ luyện trả cây đũa phép cho Greyback, rồi rút ra một con dao bạc dưới áo trùng của Mụ. Mụ cắt dây, tách Hermione ra khỏi đám tù nhân, rồi nắm tóc cô bé kéo cô bé ra giữa phòng. Trong khi Greyback kéo đám tù nhân còn lại lê lết qua một cánh cửa khác, vào một hành lang tối thui. Chắc mụ sẽ cho tao thưởng thức cái con ghê đó khi mụ xong chuyện với nó ha. Rời ngâm nga, trong khi tống tụi nó đi dọc hành lang. Tao dám cá là tao sẽ được một hai miếng. Mày muốn không, thằng tóc hoe? Harry cảm thấy được là Ron đang giận run. Tụi nó bị tống xuống một cái thang dốc. Ở trên cầu thang là một cánh cửa nặng nề. Rời mở khóa cửa bằng một cái khỏ cây đũa phép của hắn. Rồi tống tụi nó vô một căn phòng ẩm ướt mốc meo, xong bỏ tụi nó lại trong bóng tối hoàn toàn. Tiếng ầm của cánh cửa hầm, tiếng ầm của cánh cửa hầm bị đóng mạnh vang vọng chưa dứt. Thì một tiếng rú khủng khiếp kéo dài vang lên ngay phía trên đầu tụi nó. Hermione! Ron rống lên, và nó bắt đầu quằn mình vật lộn với sợi dây thừng trói tụi nó lại với nhau, khiến Harry loạn troạn. Hermione! Im lặng! Harry nói, nín đi Ron, tụi mình cần tìm ra một giải pháp. Hermione, Hermione! Tụi mình cần một kế hoạch, đừng có gào thét nữa. Tụi mình phải cởi mấy sợi dây thừng này ra. Harry! Một giọng thì thầm vang lên trong bóng tối. Ron, có phải anh đó không? Ron ngừng hét, có tiếng động của sự di chuyển đến gần bên tụi nó. Rồi Harry thấy một cái bóng đến gần hơn. Harry, Ron, Luna hả? Ừ, em đây. Ôi không, em không muốn anh bị bắt. Luna, em giúp tụi này cởi mới sợi dây thừng này ra được không? Harry nói. Ôi được, em hy vọng là được. Có một cây đinh cũ mà tụi này xài khi cần cắt đứt bất cứ thứ gì. Chờ một chút ngang. Hermione lại rú lên một lần nữa trên đầu tụi nó và tụi nó cũng nghe được cả tiếng gào của Bellatrix, Nhưng lời mũ ta nói thì không thể nghe được, bởi vì Ron lại rống lên lần nữa. Hermione! Hermione! Ông Ollivander ơi! Harry nghe Luna nói. Ông Ollivander ơi, ông có giữ cây đinh không? Ông làm ơn nhích qua một tí, con nghĩ là nó ở bên cạnh cái bình nước. Ngay sau đó cô bé trở lại. Các anh sẽ phải ngồi yên Cô bé nói Harry có thể cảm thấy Cô bé đang cứa vào những thớ sợi dai chắc Của sợi dây thừng Để thao nút ra Tụi nó nghe tiếng Bella truyết quát ở tầng trên Tao hỏi mày một lần nữa Mày lấy thanh gươm ở đâu Ở đâu Chúng tôi lượm được nó Chúng tôi lượm được nó Làm ơn Hermione lại rú lên Ron vật vã dữ tợn hơn Và cây đinh xét đâm trượt cổ tay Harry. Anh Ron, làm ơn yên nào. Luna thì thầm, em không thể thấy cái em đang làm. Trong cái túi anh, Ron nói, trong túi của anh có một cái tắt sáng và nó đang chứa đầy ánh sáng. Vài giây sau, một tiếng bấm nhỏ vang lên và những trái cầu phát ra ánh sáng mà cái tắt sáng đã hút từ những bóng đèn trong lều bay lên nóc hầm không thể nhập trở lại với những bóng đèn gốc. Chúng đang lơi lửng ở đó, giống như những mặt trời tí hon. Tuần ánh sáng tràn ngập căn phòng dưới lòng đất, Harry nhìn thấy Luna. Tất cả mọi con mắt đều tập trung vào gương mặt trắng bạch của cô bé và hình dạng bất động của ông Ollivander, người chế tạo đũa phép, đang nằm co ro trên sàn trong một góc. Ngoái cổ lại, Harry thấy mấy người bạn tù, Dean và Eelting group Con Eelting có vẻ như bất tỉnh còn đứng được nhờ sợi dây thừng trói nó vô mấy người khác. Ôi, như vậy dễ hơn nhiều. Cảm ơn nha anh Ron. Luna nói và bắt đầu cắt sợi dây trói tụi Harry một lần nữa. Chào anh Dean. Từ bên trên, vọng xuống tiếng Bellatrix. Mày nói láo, đồ mốc buôn bẩn thỉu Và tao biết, mày đã vô hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringot. Thú thật đi, thú thật. Một tiếng rú kinh hồn nữa. Hermione! Mày đã lấy thứ gì khác hả? Mày còn lấy gì khác nữa hả? Nói thật cho tao biết. Nếu không, tao thề sẽ lóc thịt mày bằng con dao này. Được rồi. Harry cảm thấy sợi dây thừng rớt xuống. Nó xoa cổ tay và quay lại thì thấy Ron đang chạy quanh căn hầm. Ngước nhìn lên trần thấp, rồi lùng tìm cửa hầm. Din mặt mày bầm dập bê bết máu, nói cảm ơn với Luna và đứng đó run lập cập. Nhưng Grunk đã ngã lăn quay xuống sàn hầm, có vẻ ngất ngư ngơ ngáo, gương mặt đen đúa của y đầy vết sưng dập. Gron đang cố gắng độn thổ mà không cần đũa phép. "Anh Gron à, anh không có cách nào thoát ra đâu." Luna nói khi nhìn những cố gắng không hiệu quả của Ron Cái hầm này hoàn toàn chống thoát Lúc đầu em đã thử Ông Olivander ở đây cũng hơi lâu rồi Và ông đã thử mọi cách Hermione lại rú lên Tiếng rú xuyên vào Harry như một cơn đau thể xác Hầu như không còn cảm giác về sự nhức nhối của cái thẹo nữa Harry cũng bắt đầu chạy quanh căn hầm Rờ rẫm mấy bức tường mà không biết để làm gì Bởi vì tuần đáy lòng nó biết Là sẽ chẳng làm được tích sự gì Mày còn lấy gì nữa hả Gì nữa hả Trả lời tao Cực hình Những tiếng rú của Hermione Vang ra ngoài những bức tường ở tầng trên Ron vừa khóc vừa giọng nắm tay vào tường Và Harry trong cơn tuyệt vọng Đã nắm cái túi bùa của bác Harry Mà nó đeo quanh cổ Và lục lọi trong đó Nó lôi ra trái banh snake của cụ đâm bờ đo và lắc lắc cái đó, hy vọng cái điều mà nó không biết là điều gì. Chẳng có gì xảy ra. Nó vẫy cây đũa phép phượng hoàng gãy đôi của nó, nhưng hai mẫu đầu gãy không còn sự sống. Mảnh gương vỡ rất xuống sàn lấp lánh, và nó thấy một ánh sáng xanh nhất. Còn mắt của cụ đâm bờ đo trong mảnh gương đăm đăm nhìn nó. Cứu tụi con! Nó hét vào mảnh gương vỡ trong nỗi tuyệt vọng điên cuồng. Tụi con đang ở trong hầm rượu của phủ Marfoy. Giúp tụi con với. Con mắt chớp chớp rồi biến mất. Harry thậm chí không dám chắc là con mắt lúc nãy có thực sự hiện ra trong tấm gương không. Nó xoay xoay mạnh gương vỡ theo chiều này rồi nghiêng qua chiều kia. Và không thấy phản chiếu gì trong gương. Ngoài những bức tường và tấm trần của cái hầm. Đang giam tụi nó. Và ở tầng trên. Và ở tầng trên. Hermione đang rú lên thảm thiết hơn nữa, và bên cạnh nó Ron cũng đang rống lên. Hermione! Hermione! Làm sao mày vô được hầm an toàn của tao hả? Tụi nó nghe Bellatrix chết gào. Có phải con yêu tinh nhấp nhúa dưới hầm rượu giúp mày không? Chúng tôi, chúng tôi chỉ mới gặp ống thôi. Hermione thổn thức nói. Chúng tôi chưa từng vô hầm an toàn của bà. Đó không phải là thanh gươm thật, đó chỉ là bản sao, chỉ là đồ nhái mà thôi. Đồ nhái hả? Bellatrix rít lên. Ôi, chuyện có vẻ thật nhỉ? Nhưng chúng ta có thể dễ dàng tìm ra. Giọng lão lưu sợt vang lên. Draco, đem con yêu tinh lên đây. Hắn có thể nói cho chúng ta thanh gươm này là thật hay giả. Harry sệt ngang qua căn thầm đến chỗ Rook đang nằm rũ trên sàn. Rook, nó thì thầm vào cái tai nhọn hoắt của tên yêu tinh. Ông phải nói với họ thanh gươm là đồ giả, không được nói cho họ biết đấy là thanh gươm thật. Ông làm ơn nghe không Rook? Nó nghe thấy tiếng ai đó vội vã đi xuống cầu thang hầm rượu. Ngay sau đó, giọng run run của Raco vang lên sau cánh cửa. Đứng lùi lại sắp thành hàng sát tường trong cùng, đừng cố làm gì cả, nếu không tôi sẽ giết các người. Tụi nó làm theo lệnh, khi ổ khóa vạn mở, Ron bấm cái tắt sáng, và ánh sáng chui tọt trở vô cái túi nó, trẻ bóng tối lại cho căn hầm. Cánh cửa mở tung, Malfoy bước vào, đũa phép dơ ra trước mặt, nhợt nhạt và cương quyết. Nó nắm cánh tay con yêu tinh rồi lùa trở ra, kéo rút theo, cánh cửa đóng sầm lại, và cùng lúc đó một tiếng nổ đùng rất lớn vang vọng bên trong căn hầm. Ron bấm cái tắt sáng, bà cháy cầu ánh sáng lại từ túi nó bay ra không trung, xoay tỏ con gia tinh Dobby, vừa đột thổ hiện hình ra giữa căn hầm. Đó! Harry đập tay Ron để ngăn nó hết toán lên, và Ron có vẻ kinh hoàng về lỗi lầm của nó. Tiếng chân bước băng ngang phía trên trần hầm, và cô đang giải rút đến cho Bellatrix. Hai con mắt lồ lộ to tổ bố như hai trái banh lông của Dobby mở trừng trừng. Nó đang run từ chân, lên tận chóp nhọn của đôi tai. Nó đang trở về ngôi nhà của chính những chủ nhân cũ, và rõ ràng nó đang sợ chết điếng. Harry Potter! Dobby nói bằng giọng the thế run run cực nhỏ. Dobby đến cứu cậu. Nhưng làm sao bạn? Một tiếng rú khủng khiếp nhấn chìm tiếng Harry. Hermione lại bị tra tấn lần nữa Nó bèn đi ngay vào điều quan trọng nhất Bạn có thể độn thổ qua khỏi hầm rượu này chứ Nó hỏi Dobby Con gia tinh gật đầu Hai vành tay phe phẩy Và bạn đem người theo bạn được chứ Dobby lại gật đầu Tốt Dobby Tôi muốn bạn nắm lấy Luna Dean và ông Ollivander Và đem theo đem họ đến Nhà anh Bill và chị Fleur Ron nói, "Trời đất ở ngoài ô quốc. Con gia tinh gật đầu lần thứ ba. Và rồi trở lại, Harry nói, bạn có thể làm vậy không, Dobby? Dĩ nhiên là được chứ, Harry Potter. Con tinh nhỏ thì thầm. Nó lật đật đi tới chỗ ông Ollivander. Ông ta không có vẻ gì là tỉnh táo. Con gia tinh dùng một nắm tay nắm cánh tay của người chế tạo đũa phép rồi đưa tay kia của nó cho Luna và Dean, nhưng cả hai đứa đều không nhúc nhích. Harry, tụi em muốn giúp anh. Luna thì thầm. Hai người đi ngay, tụi mình sẽ gặp lại nhau ở nhà chị Fleur. Trong lúc Harry nói, cái thẹo của nó bỏng rát dữ dội hơn bao giờ hết, và trong vài giây, nó cũng ngó xuống, không phải là người chế tạo đũa phép mà là một người đàn ông khác. Cũng già cũng ốm, nhưng đang cười vang đầy khinh miệt vậy thì cứ giết ta, Voldemort. Ta sẵn sàng đón cái chết. Nhưng cái chết của ta không đem lại cho Mi cái mà Mi tìm kiếm. Có rất nhiều điều Mi không hiểu được. Harry cảm nhận được cơn thịnh nộ của Voldemort. Nhưng khi Hermione rú lên một lần nữa, nó đóng ngay liên tưởng đó, trở lại với căn hầm và nỗi kinh hoàng mà hiện tại nó đang đối mặt. Đi. Harry năn nỉ Luna và Dean. Đi đi. Tụi này sẽ đi theo. Đi ngay. Hai đứa kia bẻ nắm lấy ngón tay của con gia tinh chìa ra. Một tiếng nổ đùng thật lớn và Dobby, Luna, din cùng ông Ollivander biến mất. Chuyện gì đó? Lão lưu Malfoy hét lên phía trên đầu Harry và Ron. Các người có nghe không? Tiếng động dưới hầm rượu là gì vậy? Harry và Ron trô mắt nhìn nhau. Draco! Không! Gọi đua trùn! Bảo hắn đi kiểm tra xem! Tiếng bước chân băng ngang qua căn phòng trên đầu tụi nó, rồi yên lặng. Harry biết rằng những người trong phòng khách đang lắng nghe động tĩnh từ dưới hầm. Tụi mình sẽ cố gắng không chế hắn. Harry thì thầm với Ron. Tụi nó không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần bất cứ ai bước vào phòng. Chỉ cần bất cứ ai bước vào phòng và thấy vắng mặt ba tù nhân là tụi nó thua. Cứ để ánh sáng chiếu rọi. Harry nói thêm. Và khi nghe thấy có kẻ nào đó bước xuống cầu thang bên ngoài cửa hầm, tụi nó lùi ra đứng giữa sát tường dọc hai bên cánh cửa. Đứng lùi lại, giọng của đuôi chùn vang lên. Đứng xa cánh cửa ra, ta đang vào. Cánh cửa mở tung ra. Trong tích tắc, đuôi chùn nhìn chân chối vào gian hầm, dường như trống rỗng. Chói mắt vì ánh sáng phát ra từ ba mặt trời tí hon lơ lửng giữa không trung. Ngay lúc đó, Harry và Ron lao mình vào hắn. Ron chụp cánh tay cầm đũa phép của đôi chùn và bẻ cánh tay dơ lên. Harry vạ bàn tay vào miệng hắn, bịt miệng hắn lại, cả ba vật lộn trong im lặng. Cây đũa phép của đôi chùn xịt ra những tia sáng, bàn tay bạc của hắn siết quanh cổ Harry. Chuyện gì vậy, đôi chùn? Tiếng lão lưu sợt Malfoy hỏi vọng từ bên trên. Không có gì ạ. Ron trả lời bằng giọng nhái tàm tạm cái giọng khò khè của đôi chùn. Harry hầu như không thể thở được nữa. Ông giết tôi à. Harry ngáp lấy hơi. Cố gắng cạy những ngón tay bằng kim loại ra. Sau khi tôi đã cứu mạng ông. Đuôi chùn, ông nợ tôi. Mấy ngón tay bạc nới ra, Harry không ngờ. Nó vặn mình thoát ra hết sức kinh ngạc. Tay nó vẫn bị chặt miệng đuôi chùn. Nó thấy đôi mắt tèm hèm nhỏ tí của gã. Trông giống như chuột. Mở lớn để sợ hãi và ngạc nhiên Hắn dường như sửng sốt không kém Harry Về việc bàn tay hắn vừa làm Về cái tích tắc độ lượng tí tim Mà bàn tay đã phản bội Và hắn tiếp tục vận lột dữ dội hơn Như thể gỡ gạc lại cái phút yếu lòng đó Và tụi tôi sẽ giữ cái này Ron thì thầm Giật mạnh cây đũa phép của đuôi chùn Bằng bàn tay kia của nó Không còn đũa phép Không thể làm gì được Hai trọng mắt của Petty nợ lớn hãi hùng, hai con mắt hắn trượt từ Harry đến cái gì đó. Những ngón tay bạc của chính hắn di chuyển về phía cổ họng hắn không cách gì cản được. Đừng! Không kịp suy nghĩ. Harry cố gắng kéo bàn tay lại, nhưng chẳng có gì ngăn được bàn tay đó. Dụng cụ bằng bạc mà Voldemort đã ban cho tên đầy tớ hèn nhát nhất, đã phản lại chính người chủ bị tước vũ khí và trở nên vô dụng. Betty Rill đang lãnh phần thưởng cho sự ngập ngừng của hắn khoảnh khắc của Long chắc Ảnh, hắn đang bị bóp cổ ngay trước mặt tụi nó. "Đừng!" Ron cũng đã buông đuôi chuột ra và nó cùng Harry hè nhau kéo những ngón tay tàn nhẫn bằng kim loại đang bóp họng đuôi chuột, nhưng chẳng ích gì. Petricrew dần trở nên xanh tím. "Giải phóng!" Ron nói, chỉ cây đũa phép vào bàn tay bạc, nhưng chẳng có gì xảy ra. Petricrew khuỵu xuống và cùng lúc đó Và cùng lúc đó, Hermione rú lên một tiếng hãi hùng phía trên đầu tụi nó. Mắt của Pettigrew trợn ngược lên trên gương mặt tím ngắt của hắn. Hắn dẫy lên một lần chót rồi yên luôn. Harry và Ron nhìn nhau, rồi bỏ lại cái xác Pettigrew trên sàn sau lưng tụi nó, chạy lên cầu thang, trở lại hành lang âm u dẫn đến phòng khách. Tụi nó cẩn thận bò dọc theo hành lang cho đến khi đến gần cửa phòng khách để mở hé hé. Bây giờ tụi nó nhìn rõ, cạnh Belachit đang ngó xuống Rook, còn yêu tình này đang cầm thanh gương của Riffindo. Trong hai bàn tay có những ngón dài ngoẵng Hermione đang nằm dưới chân Belachit, cô bé hầu như không nhúc nhích. Sao? Belachit nói với Rook, có đúng là thanh gương thật không? Harry chờ đợi, nín thợ, kháng cự lại cơn đau nhất của cái theo. Không, Rook nói, nó là đồ giả Mày có chắc không? Bèo lời trích hỗn hẹn nói. Chắc chứ. Chắc. Con yêu tinh nói. Nét mặt mụ ta giãn ra, bao nhiêu căng thẳng biến hết. Tốt, mụ nói. Và bằng cách thở hững, gõ nhẹ lên cây đũa phép, mụ rạch thêm một vết cắt sâu nữa trên mặt con yêu tinh. Khiến y gục xuống chân mụ, thét vang. Mụ đã y qua một bên. Còn bây giờ, mụ reo lên đắc thắng. Chúng ta thỉnh chúa tệ hắc ám, và mụ vén ống tay áo lên và chạm ngón trỏ vào dấu hiệu hắc ám. Ngay lập tức, Harry lại có cảm giác cái thẹo của nó tét ra. Hiện thực xung quanh nó biến mất, nó là Voldemort, và lão phù thủy trơ sương trước mặt nó đang nghe cái miệng không răng cười nhạo nó. Nó tức điên lên khi cảm nhận được sự thỉnh mời, nó đã cảnh cáo bọn chúng, nó đã bảo bọn chúng không được thỉnh nó vì bất cứ cái gì khác hơn Potter. Nếu mà chúng nhầm lẫn, cứ giết ta đi." Lão già yêu cầu, "Mi sẽ thua, mi không thể thắng, cây đũa phép đó sẽ không bao giờ, không bao giờ thuộc về mi." Và cơn thịnh nộ của Vonder bùng nổ. Ánh sáng xanh bùng lên, tỏa khắp xà lim tù và cái thân già nua yếu ớt bị nhấc bổng lên khỏi cái giường cứng đờ rồi rớt xuống chết ngắt. Và Vonder Moss trở lại bên cửa sổ, cơn giận của hắn khó mà kiềm chế được. Chúng sẽ phải chịu đựng hình phạt của hắn, nếu chúng thỉnh hắn về không có lý do chính đáng. Và tôi cho rằng... Giọng Bellatrix vang lên. Chúng ta có thể vứt con máu bùn được rồi. Rayback, đem nó đi nếu mày muốn nó. Không! Ron đã xông vô phòng khách. Bellatrix ngoảnh lại giật mình. Mụ quay cây đũa phép lại đối đầu với Ron thay vì... Giải giới! Ron gầm lên. Chỉa cây đũa phép của đuôi chuồn vào Bellatrix và cây đũa phép của mụ ấy bay vèo vèo trên không trung và được Harry, chạm sát sau lưng Ron, bắt lấy. Lão Lucius, bà Narcissa và Draco và Raybeck đều quay phát lại. Harry hét, điểm huyệt. Và lão Lucius, Malfoy ngã xuống nền lò sưởi, tia sáng phóng ra từ đầu cây đũa phép của Draco, bà Narcissa, Raybeck. Harry nhào xuống sàn lăn vòng ra sau một cái ghế đệm để tránh. Dừng ngay, nếu không con máu bùn sẽ chết. Harry thở hồn hển, dòm hé qua cái thành đệm. Đòi là Chit đang dựng đứng Hermione. Cô nàng dường như đã bất tỉnh và mụ kề con dao ngắn bằng bạc của mụ sát cổ Hermione. Buông đũa phép của chúng mày xuống, mụ thì thầm. Buông chúng xuống, nếu không... Tao sẽ được thấy cụ thể máu nó bệnh thiểu như thế nào. Ron đứng ngay đơ, nắm chặt cây đũa phép của đuôi trùn. Harry đứng thẳng dậy, vẫn còn cầm cây đũa phép của Bellatrix. Ta bảo buông đỗ xuống. Moody lên, ấn lưỡi da vào cổ họng Hermione. Harry thấy máu ướt thành giọt, nơi lưỡi dao ấn vào. Thôi được, nó hét, vào buông cây đũa phép của đuôi trùn cả hai giơ tay lên ngang vai tốt mụ cười đều Draco lượm đũa phép lên chúa tể hắc ám sắp đến rồi Harry Potter ơi cái chết của kê rồi Harry biết điều đó cơn đau của cái thẹo của nó đang nổ ra và nó có thể cảm thấy Voldemort đang bay qua bầu trời từ xa xa bên trên mặt biển tối om và đầy bão tố chẳng mấy chốc hắn sẽ đến đủ gần để đụng thổ tới đây và Harry có thể thấy vô phương thoát chết. Bây giờ, Bellatrix nói nhẹ nhàng, trong lúc ra cô vội vã đem đũa phép đến cho mụ. Chị Sissy, em cho là chúng ta nên trói các vị anh hùng nhí này lại, trong khi Rayback chăm sóc con máu bùn. Rayback, tao tin là chúa tể hát ám sẽ không bực mình mày về con đó, sau những gì mày đã làm tối nay. Nhưng khi tiếng cuối cùng vừa dứt, Thì một tiếng rít ken két kỳ lạ vọng từ trên xuống. Tất cả đều ngước nhìn lên. Vừa đúng lúc đó, chùm đèn pha lê rung rung. Và rồi, một tiếng hét to vang kèm. Một tiếng ken thật lớn. Chùm đèn bắt đầu rơi xuống. Bella là đang đứng ngay bên dưới chùm đèn treo. Mụ bạch buông Harmony ra, vừa nhào qua một bên vừa gào lên khủng khiếp. Chùm đèn treo rớt xuống sàn, gây ra một trận nổ pha lê và dây xích treo đèn. Rồi lên mình Hermione và con yêu tinh vẫn còn nắm chặt thanh gươm Gryffindor. Miếng pha lê lấp lánh bay tứ tung, Rako gặp người lại, hai bàn tay bưng lấy gương mặt đầy máu. Trong khi Ron kéo Hermione ra khỏi đống đổ nát, Harry lợi dụng ngay thời cơ. Nó nhảy qua cái ghế bành và giật ba cây đũa phép ra khỏi tay Rako, chĩa cả ba cây vào rayback và gào, điểm huyệt. Gã người xói bị ba hiệp bùa chú nhấc bỗng lên. Bay luôn tới trần nhà rồi rớt đẹp xuống sàn. Trong khi bà Narcissa kéo ra cô tránh xa tai họa thêm nữa, Bellatrix đứng dậy, tóc mụ bay lên khi mụ vung con dao bạc. Nhưng Narcissa đã chỉa cây đũa phép của bà ra cửa. Dobby! Bà rú lên và ngay cả Bellatrix cũng sững sờ. May! May làm rớt chung đen! Còn xinh bé nhỏ lon ton chạy vào phòng. Những ngón tay rung lẩy bẫy của nó chỉ vào bà, bà chủ cũ. Bà không được làm hại Harry Potter. Nó kêu lên thay thế. Giết nó, Sissy! Bella trích rít lên, nhưng một tiếng nổ đùng khác vang lên, và cây đũa phép của Narcissa cũng bay vèo lên không trung, rồi rớt xuống. Phía bên kia phòng khách. Đồ con khỉ bẩn thỉu. Bella trích hết toán. Mày dám cầm đũa phép của một phù thủy hả? Mày dám thách thức chủ mày hả? Dobby không có chủ. Còn yêu tinh kêu thay thế. Dobby là một con tinh tự do. Và Dobby đến cứu Harry Potter và bạn bè của cậu. Cơn đau trong cái thẹo của Harry làm nó không còn thấy gì nữa. Nó mơ hồ biết là tụi nó chỉ còn vài tích tắc, vài giây trước khi Voldemort đến nơi. Ron, bắt lấy và đi. Nó vừa hét, vừa liệm một cái đũa phép cho Ron. Rồi nó cúi xuống, kéo rút ra từ dưới chùm đèn, vác lên vai con yêu tinh đang riêng rỉ, nhưng vẫn nắm chặt thanh gươm. Harry nắm tay Dobby và xoay tại chỗ để đổn thổ Khi xoay mình vào bóng tối, nó nhìn lần cuối cùng cảnh phòng khách, tới hình ảnh nhợt nhạt đông cứng của bà Narcissa và Draco. thoáng thấy vẻ tóc đỏ của Ron và thoáng ánh bạc bay vút khi con dao của Bellatrix phóng ngang qua căn phòng. Chúng vào chỗ nó vừa biến mất. Nhà anh Bill và chị Fleur trời đất. Nhà anh Bill và chị Fleur. Nó đã biến và gõi không biết. Nó chỉ có thể lặp đi lặp lại tên địa điểm. Và hy vọng nhiều đó là đủ để đưa nó đến đó. Cơn đau trán đâm thấu óc nó và sức nặng của con yêu tinh đè xuống nó. Nó có thể cảm thấy lưỡi gươm. Nó có thể cảm thấy lưỡi thanh gươm Triffindor nảy vào lưng nó. Bàn tay đắp bi giật giật trong tay nó. Nó tự hỏi, phải chăng con tinh đang cố dành quyền chỉ đạo để kéo cả đám về đúng hướng? Và bằng cái xiết chặt mấy ngón tay, Harry cố ra dấu là tụi nó ngon lành. Và rồi tụi nó chạm đất. Và rồi tụi nó chạm vào mặt đất cứng chắc và thở không khí mặn mặn. Harry quỳ gối buông tay đó bi ra và cố gắng đặt rút xuống đất một cách nhẹ nhàng. Ông có sao không? Nó hỏi khi con yêu tinh cục cửa. Nhưng rút chỉ rên rị Harry nhìn quanh quất trong bóng tối Cách đó không xa Dường như có một ngôi nhà nhỏ Dưới bầu trời rộng đầy sao Và nó nghĩ là nó thấy Có sự dịch chuyển bên ngoài căn nhà Dobby Đây có phải là trời đất không Nó thì thầm Nắm chặt hai cây đũa phép Mà nó đem theo từ phủ Malfoy Sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết Tụi mình đến đúng chỗ không Dobby Nó ngoái nhìn lại Con gia tinh đứng cách nó vài bước chân. Dobby! Con gia tinh đu đưa nhẹ nhẹ. Ánh xa phản chiếu trong hai con mắt sáng mở to. Con gia tinh và Harry cùng nhau nhìn xuống chuôi con dao bạc, thò ra khỏi lồng ngực đang phập phòng của con tinh. Dobby! Không! Cứu! Harry gào về phía ngôi nhà, về phía những người đang di chuyển về chỗ nó. Cứu! Nó không biết và không bận tâm. Liệu những người đó là phù thủy hay dân mất gồ? Bạn hay thù? Tất cả nỗi lo lắng của nó là về vết loang sậm màu đang lan ra trước ngực Dobby và con tinh dơ hai tay về phía Harry với ánh mắt khẩn cầu. Harry đỡ con gia tinh và đặt nó nằm nghiêng trên cỏ lạnh. Dobby! Không! Đừng chết! Đừng chết! Đôi mắt con gia tinh nhìn Harry và môi nó run run vì cố nói. Harry Potter! Và rồi, một cái rùng mình khe khẽ, con gia tinh nằm yên, và đôi mắt nó chỉ còn là hai trái cầu thủy tinh to tướng, vô hồn lấp lánh ánh sáng từ những ngôi sao mà đôi mắt nó không còn thấy nữa.